t r ư ờ n g bốn mươi lăm chiêu thức cổ điển đẹp trai không bằng trai mặt không cần đẹp trai nhà cũng không giàu học lực cũng không quá xuất sắc nhưng chàng trai này vẫn gây sốt trên mạng nhờ bí quyết cơ đổ bạn gái bằng cách đẹp trai không bằng trai mặt cuối cùng thì mình cũng có người yêu rồi mọi người à mình ca năm năm người yêu ca năm bảy thích từ hồi học chung lớp tín chỉ kỳ trước mà mãi đến khi học xong rồi mới dám thổ lộ thổ lộ xong bị từ chối lý do chưa muốn yêu không hợp kể cả từ chối nhưng hai anh em vẫn nói chuyện thế là chơi lầy tìm hiểu xem kỳ này em h ọ c lớp nào may quá có hai lớp em ấy học mà mình dành vào lúc đó thế là cứ đến giờ vào lớp đó ngồi học lần đầu đến em ấy kiểu bất ngờ hỏi ờ anh cũng học lớp này à anh đi học hộ bạn thôi từ đầu kỳ hai đến giờ ăn vạ ở hai lớp đó luôn lần hai tỏ tình vẫn bị từ chối mình tìm hiểu thêm xem em ấy ở đâu hóa ra trong ngõ c h ạ i cá trong vòng một tháng ngày nào cũng đúng sáu giờ ba mươi phút có mặt cách chỗ em trọ khoảng hai mươi mét hôm nào cũng đứng đó cho em ấy nhìn thấy tuần đầu thì không leo lên đâu bơ nhưng đến tuần thứ hai hình như thấy thương mình thế là bắt đầu lên xe để mình đưa đi xong còn hỏi sao bị từ chối rồi mà vẫn chờ vì anh thích em mà lần thứ ba tỏ tình là hôm trước thứ sáu mưa rào mình biết sáng hôm ấy em ấy được nghỉ thế là chạy đến trước cửa phòng trọ mang hoa với một hộp quà tới lúc đầu em ấy không chịu ra song mưa to báo mình vẫn đứng đó đứng từ lúc tám giờ cho tới lúc hơn mười hai giờ tự dưng em ấy ra mở cửa phòng trọ anh vào đi em cho anh vào à vâng anh vào đi thế là mình vào trong em ấy lấy ghế cho mình ngồi xong lấy khăn l a u mặt cho mình đưa khăn tắm cho mình kêu mình anh tắm đi không ốm để em s ấ y quần áo cho em đồng ý làm người yêu anh rồi à tự dưng em ấy cười xong bảo vâng thôi anh tắm đi quần nhỏ thì anh ở trong đó vắt khô đi em không s ấ y được đâu mình kiểu vừa hạnh phúc vừa sướng ấy lao vào tắm ngay ở trong phòng tắm còn nghe thấy tiếng em ấy dùng máy xấy xấy quần áo cho mình xong trưa hôm đó ăn cơm ở đó luôn trước khi về còn được thơm má em ấy một cái nữa ôi thể sướng quá mọi người à thực ra mình không đẹp trai cũng chẳng phải nhà giàu học gọi là được được thôi nhưng mình chơi lầy vậy đó giờ hai đứa yêu nhau rồi hôm nào cũng nhắn tin luôn tình cảm lắm đấy đẹp trai thì không bằng trai mặt mà các bạn lần sau bị từ chối cứ lầy lên mình là đàn ông con trai tự tin lên ngại gì vết bẩn cứ chơi lầy thế nào chẳng có người yêu chương bốn mươi sáu chuyện tán gái của giai kinh tế nói thật là từ lúc sinh ra tới giờ kể cả đọc ngôn tình hay xem phim thái hẳn các kiểu em cũng chưa từng bao giờ biết đến kiểu tán gái bá đạo đầy lội như kiểu tán gái này của một anh giai bên kinh tế ạ hắn là sinh viên năm ba kt còn e là sinh viên năm hai bách khoa chúng em quen nhau qua một người bạn thật tình lúc đầu em chẳng thấy cảm tình gì cả với hắn người gì mà gầy xong cao lêu nghêu chả c ầ n đối gì cả đã thế lại còn quả tóc bổ uống huyền thoại nữa chứ nói chúng là em không thích từ hôm quen biết nhau hắn cũng hay gọi điện và nhắn tin các kiểu em cũng chả thèm trả lời luôn cho đến một hôm hắn lù lù xuất hiện trước phòng trọ em em hỏi hắn đến đây có việc gì hắn bảo mẹ anh bán hàng nhưng bị ấy kẹo cao su kẹo sắp hết hạn rồi nên anh mang đi phân phát cho bạn bè mỗi người một ít ăn cho đỡ phí nói xong hắn rút ra cặp một túi kẹo cao su bi ba bò ấn vào tay em xong đi mất em mang kẹo chia cho cả xóm trọ mọi người bảo tận 2017 m ớ i hết hạn mà ngẫm nghĩ thấy áy náy em lại phải chủ động gọi hắn để trả tiền vì dù sao mẹ hắn cũng bán có lãi lờ được bao đâu em nhắn tin bảo anh đến đây gửi tiền kẹo hắn hẹn hôm sau đến lấy tiền kẹo em ở nhà chờ sẵn vì không muốn dây dưa lại ngại hôm sau hắn đến hắn mang theo ba cốc sinh tố xoài to đùng đến phòng em mặt hắn n h ĩ nhại mồ hôi hắn bảo đi ship sinh tố xoài cho mẹ nhưng đến chậm khách có việc đi rồi nên lại phải mang về hắn bảo mang về thì không được vứt đi thì phí hay em ăn đỡ hộ đi anh không lấy tiền đâu em lại động lòng bảo thôi anh cứ để lại cho em hết bao nhiêu tiền em gửi chứ nhà anh có làm ra được đâu với lại em cũng thích sinh tố xoài thế là hắn để lại cho em em chưa kịp trả tiền cả kẹo lẫn sinh tố thì hắn đã đi luôn rồi kêu có việc gấp cho mẹ vậy là em lại nợ hắn thành hai lần tiền nhưng cũng từ hôm đó cái nhìn của em về hắn cũng thay đổi nhiều em thấy hắn chăm chỉ giúp mẹ xong cũng ngoan nữa nên dần có thiện cảm thế là từ hôm đó mỗi lần nhà hắn ấy cái gì hắn lại mang qua cho em khi thì hai quả dứa cuối ngày đôi khi lại cái ngô luộc lúc tối muộn em có thắc mắc tại sao mẹ anh bán nhiều thứ thế hắn chỉ cười và bảo mẹ anh bán thế mới đủ nuôi anh học đại học em bảo trả tiền thì hắn bảo có người ăn hộ là mừng rồi em bảo anh không lấy tiền thì em không ăn nữa thì hắn bảo em không ăn hay vứt đi cũng được vậy là dòng dã một tháng trời ngày nào hắn cũng chăm sóc cái dạ dày của em với lý do mẹ ấy hàng hôm qua hắn tỏ tình với em hắn bảo tất cả những gì hắn làm là vì hắn yêu em và muốn tiếp cận em chứ thật ra mẹ hắn không bán hàng hắn bảo em suy nghĩ gì cũng được nhưng suy nghĩ kỹ trước khi trả lời em cũng ngả lòng